Cẩm Khê Si Hận, hồi thứ 88. Tinh trung nhất khí quán sơn hà, thử dân thử thổ. Huynh muội tam nhân tổng đại nghĩa, vi tướng vi thần. Câu đối này ở đền thờ Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương, được dịch nghĩa là khí của ngôi sao sáng chiếu mạnh khắp non sông này dân này đất. Anh em ba người theo đại nghĩa làm tướng làm thần. Đồng xuất thân là một đại tôn sư võ học, y đứng đầu Liêu Đông Tứ Ma. Trước đây hơn 20 năm, người em út của y, Vương Hùng đã đấu với đệ nhất cao thủ Triều Hán là Sầm Bành ngang tay. Vì vậy, người ta biết bọn Liêu Đông Tứ Ma võ công cao hơn Phùng Dị Sầm Bành nhiều. Từ khi Mã Thái Hậu viết thư mời bốn người ra làm quan, mở đầu giữ chức hiệu ý trong cung cấm, Bây giờ, anh em Y được gửi giúp Mã Viện đánh chiếm Trường Sa. Mã Thái Hậu muốn Viện chiếm Kinh Châu, hầu thế lực họ Mã Mạnh để quang vũ phải nệ. Trong chiều, bà khống chế quần thần dễ dàng. Chu được Mã Viện trao cho 5 vạn kỵ binh, 4 vạn bộ binh đi bọc phía Tây Hồ, cùng hội quân với Mã ở Trường Sa. Sau khi xuất quân hai ngày, Thám Mã báo cho biết Quân Lĩnh Nam đánh tập hậu, chiếm Tam Sơn, Yên Lăng, Lương Thảo, bị đốt sạch, Chu Long kinh hồn. Giữa lúc đó có tin mã viện trúng kế Phật Nguyệt, sáu vạn thủy quân tan rã, Lĩnh Nam Vương nghiêm sơn, Bắc Bình Vương đào kỳ, dồn trú năm mươi vạn quân cùng với Phương Sung, Trưng Nhị, Phùng Vĩnh Hoa đã có mặt ở Trường Sa. Tuy Chu Long chưa biết lợi hại của năm người, Xong y đã nghe tướng Hán mỗi khi nói đến 5 người đều kinh tâm động phách Y ban lệnh rút quân về bờ sông Trường Giang Vừa đến đây thấy khói bốc lên nghi ngút trong rừng Y gửi tế tác giò thám Xong cho toán nào đi mất toán ấy Y chưa kinh nghiệm cầm quân Vội xua binh đánh mở đường rút lui Kỵ binh vừa lên, gặp một đoàn thần hổ thần hầu xông ra chặn đường, ngựa thấy cọp bỏ chạy tán loạn. Y cho bộ binh tiến lên, dùng cung tên bắn, đoàn thần hổ thần hầu phải rút chạy. Chu không đuổi theo, truyền rút quân, thì thần hổ thần hầu lại đổ ra đánh. Y nổi giận cho quân bao vây đoàn thần hổ thần hầu trên cái đồi, Thì vừa lúc đó, một đoàn chiến thuyền kéo đến, định đổ bộ đánh vào sau lưng. Y kinh hoảng chia quân đánh với đám thủy quân lính Nam. Y định cướp chiến thuyền trốn về Bắc, không cần cứu Tam Sơn. Không ngờ trên chiến thuyền nó thần bắn như mưa. Y hào trên một vạn quân mà không chiếm được chiếc nào. Bây giờ lại gặp đạo quân Phật Nguyệt xuất hiện. Chù Long quan sát mặt trận. Y yên tâm phần nào Vì bên lĩnh Nam chỉ có 2 vạn quân Trong khi Y có 5 vạn kỵ binh 4 vạn bộ binh Tuy trong trận giao tranh vừa qua Y bị thiệt hại trên 2 vạn Vừa kỵ binh bộ binh Y gò cương trước trận hỏi Ta Chu Long muốn được đối thoại với Chú tướng lĩnh Nam Phật Nguyệt thủng thỉnh thúc ngựa ra trước trận Hai tay nàng chấp lại Hành lễ Công chúa Phật Nguyệt lĩnh nấn rất bắn đại tướng quân kính cẩn ra mắt chu tướng quân tôi nghe chu tướng quân dở công kinh thế hải tục đứng đầu liêu đông tứ dương hôm nay hân hạnh được diện kiến chu long từng nghe danh phật nguyệt y cười, <cười> ta tưởng phật nguyệt ba đầu sáu tay thế nào hóa ra cũng tầm thường thôi thì ra nghe không bằng thấy người chỉ có hai vạn quân liệu mà tránh đường sang một bên cho ta đi bằng không năm vạn kỵ binh bốn vạn bộ binh của ta cùng tiến lên thì bọn người tan xương nát thịt quách a chỉ sang trận hán cười, <cười> ha ha tướng quân đã lớn tuổi mà sao không tự biết mình mã viện hung hăng sáu vạn thủy bảy vạn bộ năm vạn kỹ vào tam sơn chỉ một trận nhỏ trên mặt hồ sáu vạn thủy bình tàn trái tam sơn ba vạn bộ binh bị diệt hết còn chu tướng quân xuất chinh năm vạn kỵ bốn vạn bộ chỉ với đoạn thần hổ thần hầu và hơn vạn thủy binh của sư tỷ đinh bạch nương tướng quân đã hao tới hơn hai vạn phía trước đường rút không còn phía phải là mặt hồ thủy quân lĩnh nam hùng mạnh thêm mấy dàn nỏ thần đổi thần ưng phía trái đại quân của lĩnh nam trấn đốc phía sau Bình Vương Đào Kỳ Đang từ trường xa tới Với hơn hai mươi vạn bình Tôi nghĩ Tướng quần nên hàng đi là phái Các tướng Hán nghe Quách A nói Mặt nhìn mặt Ngơ ngát chu Long cười. cười Ta nghe nói Xưa kia vãng tính hầu lý thần Chế ra lệnh năm kiếm pháp Vô địch thiên hạ Công chúa Phật Nguyệt đã học được kiếm pháp đó Ta muốn lệnh giáo mấy chiều Phật Nguyệt dặn nhỏ Quách A xuống hô mấy câu Rồi bà quay lại nói với Chu Long Tiểu nữ xin tuân lệnh liêu đông để nhất dương, nào mời Miệng nói bà vọt người lên cao chân đá xó một cái Người ta ta đáp xuống trước mặt Chu Phật Nguyệt mặc quần áo trắng, dây lưng hồng Từ trên cao đáp xuống trông như một tiên nữ dáng phàm Chu Long rút kiếm nhắm ngực bà đâm Kiếm lực rít lên vò vò, Phật Nguyệt không đỡ, bà đưa kiếm vào cổ đối phương. Chu Long Hoảng Kinh lộn người đi hai vòng tránh, xong Phật Nguyệt cũng lộn theo. Chu vọt người lên cao, thoát khỏi kiếm chiêu của bà, bà cũng vọt người đuổi theo. Ở trên không, hai người đấu với nhau hơn 10 chiêu mới rơi xuống đất. Người ngoài chỉ thấy hai vòng kiếm bạc bao phủ lấy hai người, Phật Nguyệt vừa đánh vừa nghiên cứu kiếm thuật đối phương. Kiếm thuật Chu Long cao hơn Hoài Nam Vương, Vũ Chu nhiều. Y lại kinh nghiệm chiến đấu, kiếm pháp của Y tinh diệu, không một chút sơ hở. Bà đã dùng hết tuyệt chiêu, Y vẫn chống đỡ được. Đấu với nhau hơn 200 hiệp, Phật Nguyệt đã tìm ra được cách phá kiếm pháp của Chu Long. Xong bà muốn kéo dài trận chiến để đào Vương Phi kịp chuyển quân đánh vào Hồng Y. Giữa lúc đó, Quách A cầm tù và thổi lên ba hồi dài. Trâu đen, trâu trắng, trâu xanh, cu bò cùng cầm cờ chỉ huy thần ưng đánh xuống trận Hán. Xích hầu, hắc hổ, cho lệnh thần hổ xung vào yểm trợ, Chu Long vội chém bậy một chiêu, nhảy lui lại dốc chiến. Quân Hán bị dồn vào cùng đường, họ quyết tử chiến. Trong khi quân lĩnh Nam can đảm yêu nước, nhất định tiêu diệt giặc. Đoàn bộ binh tiến lên, bị thần hổ xông vào, đánh lui lại. Trên trời, thần ưng lao xuống, có đến năm sáu ngàn bộ binh Hán tử thương. Phía thần hổ, hơn ba mươi con bị chết. Hắc hổ được lệnh đánh xả láng. Chàng thân cầm dùi thúc trống, nhất quyết không lui. Đoàn thần hổ càng bị đánh càng hăng xông vào. Phía bờ hồ, kỵ binh xung vào trận Đinh Bạch Nương Bị thần ưng đánh từ trên Nó thần bắn từng loạt Xác người xác ngựa chết chồng đống lên nhau Chu Long đứng sau dốc chiến Một lứa trường kỵ binh lui lại Lập tức y chém đầu Kỵ binh liều chết xông lên Giữa lúc đó, quân treo ngựa hí Đoàn thần tượng của đạo quân Đào Vương Phi Đánh vào sườn trái quân Hán Chu Long bảo phó tướng Ngươi chiếu huy bộ binh cầm cử, Để ta đánh chiếm chiếm thuyền của chúng, Cướp lấy một thuyền mà chạy, Bằng không thì chết hết. Một tay y cầm kiếm, Một tay cầm mộc, Nhấp nhô mấy cái, Y đã sung vào giữa trận Đinh Bạch Nương. Cao cảnh khê dương cung bắn một lúc 8 mũi, Chu gạt được sáu hai mũi trúng ngựa y, Ngựa đau quá ngã xuống, Chu bỏ ngựa, Tiếp tục xông vào trận. Cao cảnh khê bắn liền 5 loạt, Cũng không cản được, Phút chốc, chu đã đến bờ hồ đinh bạch nương nhảy đến vung kiếm cản hai kiếm chạm nhau choang một tiếng kiếm của đinh bạch nương bay vọt lên trời trong khi đó kỵ binh xung phong theo sau y năm giàn nó thần bắn liên tiếp hết đợt này ngã đợt khác tiến lên phút chốc xác ngựa xác người chồng chất thành đống quân tướng hán kinh hoàng lui lại chu vung kiếm chém liền mười người Chúng sợ hãi tiến lên. Chu Bỏ Đinh Bạch Nương y nhảy lên chiến thuyền chợ Nỏ Thần. Hơn mười đệ tử hoa lưu trấn giữ Nỏ Thần dùng vũ khí đánh y. Chỉ mấy hiệp, năm người đều bị giết. Phía sau y, một đoàn võ sĩ đánh mở một đường máu. Chúng cùng tràn xuống chiếm mất mười chiến thuyền. Trong đó có năm chiến thuyền chợ Nỏ Thần. Thấy Nỏ Thần bị chiếm, trâu đen kinh hãi nghĩ. Nếu bọn Hán chiếm được nó thần, ác chúng theo đó chế ra, đánh lại lĩnh nam thì nguy. Nó cầm tù và thổi, gọi thần ưng nhào xuống đánh xả láng. Thần ưng không còn lao xuống đánh, rồi vọt lên nữa, mà xung vào mổ mắt, cấu mặt đội võ sĩ Hán. Chu Long thấy một thiếu niên đứng trên cột buồm chỉ huy thần ưng, y nhấp nhô mấy cái, đã đến thuyền trâu đen, kiếm lóe lên, hơn chục thủy thủ rơi đầu. Y vung trưởng hướng cột buồm trâu đen đang đứng trên đó chỉ huy binh một tiếng cột buồm gãy từ từ đổ nghiêng xuống hồ thần ưng thấy chú tướng Lâm Nguy vội vã lao xuống tấn công Chu Long Chu Long quả xứng với võ nghệ đệ nhất Trung Nguyên y múa tít đào đánh dạp thần ưng rồi nhảy đến chụp trâu đen trâu đen bỏ cột buồm nhảy xuống hồ Chu Long nhặt một thanh đào trên sàn thuyền phóng theo Người nó đứt làm hai đoạn, đoàn thần ưng không người chỉ huy, bay vọt lên cao. Đám võ sĩ của Chu Long đánh vỡ mặt trận phía bờ hồ của Đinh Bạch Nương, làm tê liệt năm giàn nỏ thần. Chu đứng ở mũi thuyền, chỉ huy quân chống trả với đạo binh Đào Vương Phi. Quách A đang đứng tổng chỉ huy phối hợp với đạo quân Tây Vưu, nàng thấy đoàn thần ưng của trâu đen bay lên cao. Chúng kêu lên những tiếng bi thương thảm não Thì biết nó lành ít dữ nhiều Nàng vội cầm cờ phất gọi chúng lại Thay thế trâu đen chỉ huy đoàn thần ưng của nó Các chúa tướng Tây vu thấy tình trạng đoàn thần ưng của trâu đen Họ biết nó đã tử trận Tình đồng môn sống dậy Họ cùng xua quân đánh xà láng Đào vương phi đánh như vũ bão Quân Hán kinh hoàng bỏ trận tuyến đánh thục mạng mở đường máu ra phía bờ hồ. Giữa lúc đó có tin thần ưng báo, đạo quân Ngô Hán gồm ba vạn kỵ, sáu vạn bộ đã đổ bộ vào Tam Sơn, đang đánh dọc bờ đông Hồ Động Đình, tiến về Trường Sa. Đạo này do Ngô Anh chỉ huy. Ngô Anh với Chu Tái Kinh quét Lãng đang giao chiến bất phân thắng bại. Còn ba vạn thủy quân của Lưu Long đã rời Tam Sơn tiến về Nam Đang giao chiến ác liệt với Đinh Tĩnh Nương Phật Nguyệt đứng trên cao cầm cờ dốc chiến Bà hô lớn Các chiến sĩ anh hùng lĩnh nam nghe đây Chúng ta phải tiêu diệt đạo quân Chu Long Không để một tên chạy thoát Bà phất cờ cho Đinh Bạch Nương lui lại Nhường bờ hồ cho chiến thuyền Chu Long có đường tháo chạy Thủy quân của Đinh Bạch Nương chưa quá một vạn đã bị kỵ binh bộ binh Hán đánh thục mạng, đành lui lại phía sau. Nhưng các giàn nỏ thần vẫn xạ kích binh Hán từng đợt từng đợt ngã xuống. Chu Long thấy quân lĩnh Nam đánh dữ quá, y ra lệnh cho một số tướng sĩ cùng rút xuống chiến thuyền chiếm được của Đinh Bạch Nương, nhổ neo ra khơi. Có tất cả hai mươi chiến thuyền rút chạy, trên chở khoảng một vạn người. Đám kỵ binh bộ binh còn lại Thấy chúa tướng chạy, đồng bỏ vũ khí quy hàng. Phật Nguyệt nhờ Đào Vương Phi ở lại tiếp nhận tù binh. Bà cùng Đinh Bạch Nương, Tiên Yên Nữ Hiệp dẫn Quách A sún hô, cu bò, trâu trắng, trâu xanh xuống chiến thuyền đuổi theo. Phật Nguyệt bảo cu bò, Em gọi một thần ưng đưa thư cho chị. Thần ưng đưa thư tới, Bà viết mấy chữ, truyền lệnh cho Trần Quốc Dũng đem thủy quân chặn đầu, đánh không cho Chu Long rút ra trường giang Bà truyền chiến thuyền đuổi theo thực gấp. Trên các cột chiến thuyền, Quách A, sún Hô, Cu Bò, Trâu Trắng, Trâu Xanh, Cầm Tù Và, cờ chỉ huy thần ưng tiếp tục đánh trên đầu chiến thuyền rút chạy của Chu Long. Bọn Chu Long chia người làm hai, một nửa treo thuyền, một nửa chống với thần ưng. Hai bên một đuổi bắt giặc trả thù, một bên chạy lấy sống. Đến giữa hồ thì phía trước một đoàn chiến thuyền lĩnh Nam dàn hàng ngang trận mất đường. Chu Long nói với tướng sĩ Phía trước có quân chặn, phía sau có quân đuổi, ta phải tử chiến mới hy vọng sống. Đoàn chiến thuyền Chu Long sung về trước, các tướng Hán cũng liều chết tử chiến. Toàn thuyền lĩnh Nam của Trần Quốc Dũng Bao vây 20 chiến thuyền Chu Long Y dùng kiếm đánh giạt thủy thủ lĩnh Nam tìm đường chạy Xong chỉ một mình chiến thuyền Y thoát vòng vây Chạy về phía núi Quân Sơn Quân sĩ trên các chiến thuyền còn lại đầu hàng Phật Nguyệt truyền lệnh thu quân Không đuổi theo Cao cảnh khê than Nguy quá Trên chiến thuyền của Chu Long chẳng một gian nói thật chúng ta để chạy thoát trở về hắn sẽ chế nỏ thần đánh chúng ta thì nguy tai Đinh Bạch Nương cầm kiếm chỉ về phía trước nói tôi là đô đốc để giặc cướp chiến thuyền làm lộ cơ mật nó thần tôi mang tội nặng với lĩnh nam tôi xin đuổi theo Bà truyền năm chiến thuyền đuổi theo Cô bò nhảy sang chiến thuyền của bà nó cầm tù và gọi thần ưng trực thuộc theo yểm trợ chỉ một lát Đinh Bạch Nương đuổi kịp chiến thuyền Chu Long, cả năm chiến thuyền cùng bao vây chiến thuyền của Y. Chu Long đứng trên mũi thuyền tà sung hữu đột, song chỉ một lát trên thuyền Y bao nhiêu tướng sĩ đều chết hết. Y Hoàng Kinh vọt người lên cao nhắm đầu Đinh Bạch Nương phóng một trường. Đinh Bạch Nương vuông trường đỡ, binh một tiếng người bà bật tung lại sau. Cú bò thấy vậy thúc thần ưng xuống vào tấn công Chu Long. Chu Long tuy gặp đường cùng, song y vẫn múa tít kiếm bảo vệ thân mình. Quách A đã tới kịp, nàng mở cái túi trên lưng, thả tranh xuống sàn thuyền, huyết sáo ra lệnh. Cu bò biết ý Quách A, nó thúc thần ưng đánh Chu Long thực sát. Chu Long đang mãi đánh với thần ưng, y cảm thấy như chân bị dây trói, kinh hoàng y nhảy lên ca. Y nhìn chân, có hai, rồi ba, rồi bốn sợi dây cuốn chặt lấy y. Bất giác y toát mồ hôi lạnh, vì không phải dây mà là trăn. Y nghiến răng vận công giật mạnh, ghê cho kinh lực của y, bốn con trăn bị đứt đôi, chu lòng thoát khỏi. Quách A chợt nhớ đến một việc, nàng cầm ống tre bên mình mở ra, miệng huyết sáo, hơn trăm con ong bầu bay ra, chúng xuống lại bù trên người chu long chu long biết quách a thả ong đốt y y vọt người tới đánh một trưởng trên người nàng biết trưởng đó trúng quách a ác nàng tan xương nát thịt đinh bạch nương vội nhào theo một tay ôm quách a một tay nhả trưởng cứu nàng bình một tiếng cả quách a lẫn đinh bạch nương bay vọt về sau đến hai trưởng rơi trên sàn thuyền Chu Long không tha, y phóng theo một trưởng, giữa lúc đó một quân nhân Hán từ trong chiến thuyền vọt người lên tấn công Chu Long, trưởng của y hùng mạnh vô cùng, Chu Long kinh hoàng, vùng trưởng đỡ, binh một tiếng, cả hai cùng bật lùi lại, không những Chu Long mà cả Đinh Bạch Nương cũng kinh ngạc, nào ai ngờ trong hàng ngũ quân Hán còn có người võ công cao ngang với Chu. Hai người thi diễn cuộc đấu trên chiến thuyền Phật Nguyệt Đào Vương Phi cũng đã tới Bà truyền các chiến thuyền lĩnh Nam lùi lại Bao vây chiến thuyền Chu Long như thành đồng vách sát Đinh Bạch Nương hỏi Đào Vương Phi Thưa cô, con tưởng trên đời này chỉ có anh Kỳ Hay Khất đại Phu mới có trưởng lực đấu ngang tay với Chu Long Không ngờ trong hàng ngũ quân Hán Còn có người võ công cao đến thế kia người này dùng võ công của chân trong môn phái mình sao lại còn một cao nhân như thế đào vương phi nhận rằng người đấu với chu long chính là người từng nhập bản sinh bắt nàn công chúa vũ trinh thục báo cho nhiều tin tức cũng người này từng đánh bài lê đạo sinh ở cổng bắc thành luy lâu bà nghe phật nguyệt nói hôm hội quân ở phiên ngung người này xuất hiện cung cấp tin tức Hán cho Trưng Đế Đào Kỳ. Ông đấu với Đào Kỳ, hai bên ngang tay. Trưng Đế hỏi tên ông, ông tỏ ý buồn bã rằng mình là người vô dụng. Bà đã nghĩ nát óc mà không tìm ra một chút ánh sáng về nguồn gốc Cao Nhân Cửu chân này. Bà nhìn trận đấu, trường lực của Cao Nhân Cửu chân với Chu Long ngang nhau. Bà nói với Đinh Bạch Nương, Dù anh Kỳ có mặt ở đây, chưa chắc đã thắng được Chu Long Vì cả hai bên cùng luyện tới mức tối cao của võ học Chu Long công lực mạnh, lại kinh nghiệm chiến đấu Cao nhân cũng kinh nghiệm Ta e, trận đấu này sẽ kết thúc Khi một trong hai người sơ sẫy Nếu không, cả hai cùng kiệt lực Bỗng Chu Long nhảy lui lại, hỏi Người là cao nhân lĩnh nam, thân phận người không tầm thường Ta e lão già chưa chết Trần Đại Sinh Với tên ôn con Đào Kỳ Cũng không hơn người. Tại sao ngươi phải chơi mặt? Tại sao ngươi phải giả làm quân Hán? Người bịt mặt cười gần Ta bịt mặt Vì ta không muốn cho bậc con cháu Lĩnh Nam thấy bản mặt vô dụng của ta Ta Ta đã từng khởi binh đánh Hán Bị thất bại Còn mặt mũi nào nhìn thấy con em Lĩnh Nam nữa Miệng nói Hai người vẫn đấu với nhau Bằng những chiêu sát thủ kinh khủng Bỗng người bịt mặt quát lớn một tiếng Ông phát ra một chiêu mạnh kinh người Đào Vương Phi kêu lên Hải chiều Lãng Lãng Chu Long vương trưởng đỡ Bình một tiếng Cả hai cùng lùi lại Đào Vương Phi nói Chu Long chết đến nơi rồi Bà bảo Đinh Bạch Nương Con xem Cung lực hai người ngang nhau Cao nhân nhà mình dùng võ công cứu chân, khắc chế với võ công trung nguyên thì chu phải thua. Bên thuyền bên kia, cao nhân bịt mặt đã đánh lớp thứ ba. Chu Long bật lùi lại phía sau thuyền thì lớp thứ tư đến, bình một tiếng, chiến thuyền bị vỡ làm đôi, Chu Long bay vọt ra xa, rơi xuống hồ, người bịt mặt nhảy theo. Cả hai người bị chìm dưới đáy hồ, không hiểu những gì xảy ra dưới nước. Sóng hồ nổi lên cuồn cuộn. Lát sau, ầm một tiếng, cao nhân túm tóc Chu Long vọt lên đầu chiến thuyền, liền y xuống, quách a trói lại. Đào phu nhân vẫy đinh Bạch Nương, Đào Quý Minh, Sún Hồ Cu Bò cùng quỳ gối xuống hành lễ. Bọn hậu bối phái cúi chân, xin bái kiến cao nhân tiền bối. Người bịt mặt thở dài. Các ngươi đứng dậy đi thôi các người thành công, thành anh hùng, ta, ta tuy lớn vài hơn các người, mà trở thành người vô dụng, ta thực không xứng đáng. Cú bò tiến lên chắp tay nói. Tiền bối không chịu cho chúng cháu xem mặt, biết tên. Chúng cháu không dám nói rằng tiền bối đúng hay sai. Có điều tiền bối vừa nói với chu long rằng tiền bối từng khởi minh chống hán, chắc tiền bối chiến binh bị thất bại, tiền bối tự cho mình thành người vô dục, cháu không phục. Người bịt mặt cười. "Bé con, cháu không phục ta ở điểm nào?" Cú bò đáp, "Cháu không phục tiền bối ở điểm tiền bối cho rằng mình thành người vô dục, tiền bối ơi. Phạm người ở nông chỉ cần có chí lớn, tiền bối khởi binh đánh hán từ đó đã thành anh hùng rồi, anh hùng đâu cần phải thành công, cháu nhớ dường như tục ngữ có nói rằng Đừng đem thành bại luật anh hùng Tiền bối ơi Tiền bối có chí khởi binh đã thành anh hùng rồi Tiền bối thực hiện cái chí Phất cờ khởi binh thành đại anh hùng Thế mà tiền bối không tự biết mình Cháu mới không phục Người bịt mặt bế bộng cu bò dậy Ông hôn lên trán nó Cháu bé nói phải Ta ngu quá Ông gọi Phật Nguyệt Cháu đoán được ta là ai chưa Phật Nguyệt kính cẩn đáp Cháu nghe tiếng thiền bối rất là quen Nhất là hai dai chế lưng Người đó vẫy Phật Nguyệt lại gần Cháu lại đây, ta cho xem Phật Nguyệt lại bên cạnh Người đó mở khăn ra Phật Nguyệt la lên một tiếng kinh ngạc Úi cha, không bao giờ cháu ngờ tới Người đó nói nhỏ vào tai Phật Nguyệt mấy câu Phật Nguyệt gật đầu, kính cần nói Cháu xin giữ kín Bà truyền Quách A chỉ huy một chiến thuyền Đưa cao nhân vào bờ Phật Nguyệt truyền lệnh thu quân Bà nói với Đào Vương Phi, Đinh Bạch Nương Sư bá với Bạch Nương ở nhà giữ tâm sơn Cháu sợ quân hán bên kia sông đổ sang đến tập hậu Cháu đi tiếp diễn sư bá chua tái kênh Đào Vương Phi nói Không nên, cháu hiện cầm vận mệnh khu trường xa Linh lăng, hồ Động Đình Cháu cần phải chấn giữ trên hồ Để ta, Quý Minh, Bạch Nương đi được rồi Vừa lúc đó thám mã báo Có một đạo quân rất hùng tráng Khoảng 5 vạn người đang tiến từ trường xa đến hồ Động Đình Xong chưa rõ là đạo quân nào đào Quý Minh ngơ ngác hỏi Phật Nguyệt Sư tỷ, chúng ta dốc toàn bộ quân mã về đây Vệ đạo quân này chỉ có thể là quân Hán Đã vượt xong đánh bọc hậu bọn ta mà thôi Phật Nguyệt muốn sai thần ưng thám sát Bà lên tiếng gọi Quách A xuống hô Thì hai người đang cùng Trần Quốc Dũng Cao Cảnh Khê thu nhập tử thi chiến sĩ Bà truyền gọi cu bò, trâu xanh, trâu trắng Thì chúng đang ăn Một lát ba đứa vào Miệng đăng nhai nhồm nhòm Tay mỗi đứa còn cầm một con gà quay Đã ăn một nửa Phật Nguyệt vốn nhu nhã khoan hòa Đứng trước nguy cơ một mất một còn của đất nước Bà vẫn bình tĩnh bảo cu bò Em cho thần ứng thắm thính xem đại quân từ trường xa đến đây Là của mãi diện hay của đoàn chí Trong khi các tướng soái, Phật Nguyệt, Đào Vương Phi Tiên yên nữ hiệp lo sợ cuốn cuồng Thì cu bò vẫn ăn uống nhồm nhòm tỉnh bơ Đào Quý Minh Quát Quân lệnh, phải thi hành ngay, sư đệ còn ngồi ăn được ư. Cua bò nhìn trâu trắng, trâu xanh, ba đứa cùng cười. Nó táp hết miếng thịt gà, rồi mới nói. Em nghe sư tỷ Đào Phương Dung nói, trong các đệ tử Đào Gia, sư huynh Đào Quý Minh nhu nhã, ôn tồn, bình tĩnh nhất. Tại sao hôm nay lại nóng tính dữ dàng hơn sư tỷ Hồ Đề nữa? Bọn đêm đang ăn phải cho nuốt rồi chứ. Thấy tình hình nguy hiểm đến trước mắt, Mà bọn cu bò cứ giành dàng mãi Đào Vương Phi bảo nó Con thi hành lệnh ngay Cu bò không dám đùa với sư bá Nó méo miệng Lè lưỡi treo đào Quý Minh Chỉ lên trời Phạm làm tướng sói Phải biết hết khả năng Thói quen tật xấu của ba cách Sư huynh làm tướng của em Mà không biết chúng em tí nào Trước đây trâu đen làm sư trưởng thần ưng Nó có trách nhiệm canh phòng trên không Và nay trâu đang tự chặt em đương nhiên thay thế nó em phải có trách nhiệm chứ lúc nào em cũng duy trì thần ưng trên khu vực Tam Sơn bờ biển Trường Giang trên mặt độc hồ động đình mà thành Trường Sa nữa đừng nói quân giặt đến một con trồn con cáo chạy vào trong khu vực bọn em cũng biết mọi người nghe cu bò nói cùng ngửa mặt nhìn lên quả nhiên các nơi đều có thần ưng bay lượn đào Vương Phi nhận lục sún làm đệ tử bài hiểu đám tướng lĩnh Tây vu nhiều hơn Bà gật đầu nói với quý mình Con đừng lo Các em tuy nó đùa nghịch suốt ngày Nhưng tự biết trách nhiệm như người lớn Không chế nại việc tuần phòng Cô bò nói Sư bá nhìn về phía trường xa mà xem Sư bá suy nghĩ kỹ Sẽ biết tại sao bọn con bình tĩnh mãn uống Đào Vương Phi nhìn về trường xa Thấy đội thần ưng Bốn con bay lượn khoan thai nhịp nhàng Bà hiểu ra sư bá hiểu rồi, thì ra đạo quân đó từ linh lăng tới, thần ưng tuần phòng nhận ra người nhà, nó đang dẫn đường cho viện quân tới mặt trận. đào quý minh như cất được gánh nặng, ông bào cu bò. em nói đúng, ta mới gặp em, ta quên rằng đệ tử tây vu là con cháu an dương vương, dù nhỏ dù lớn dù già cũng có đại tài, ta không thẹn mà thế phụ thân ta nhận em làm đệ tử. Phật Nguyệt đứng lên nói với Đào Vương Phi Xin Sư Bá xuất lĩnh Quý Minh Bạch Nương, cu Bò, Trâu Xanh, Trâu Trắng tiếp diện đến tỉnh Nương Đào Vương Phi đeo kiếm đứng dậy Bọn cu Bò vọt người leo lên đỉnh các cột buồm Tay cầm cờ phất liên tiếp Thần ưng nườm nượp bay theo Vi Lan tuân lệnh Phật Nguyệt Nàng dẫn trăm nữ đệ tử Tây Vu Dùng thuyền vượt hồ Động Đình đến quân Sơn Vy Lan đang ở tuổi 16-17, tuổi của con gái dạy thì về cơ thể, về tư tưởng. Nàng sống ở Tây Vu với hồ đề Quách A từ nhỏ, nên cũng như các đệ tử khác, đùa nghịch hồn nhiên. Nàng mới 16 tuổi, được làm sư trưởng Thần Long, thống lĩnh trăm thiếu nữ. Hằng ngày, nàng được đặt dưới quyền đào ngũ gia, luyện tập, phối hợp với đám sư Tây Vu với nhau. Bây giờ trong trận giặc lớn Phật Nguyệt sao cho nàng trọng trách quấy phá đốt lương Hơn nữa nàng còn được thống lĩnh cả sư thần ngao của Vi Đại Nham Thuyền ghé Vân Khê nằm giữa cửa Hồ Động Đình thông với trường gia Nàng cho thuyền đoàn thần ngao đổ bộ Còn thần long vẫn để dưới thuyền Nàng dặn mấy người phụ tá trông coi cẩn thận Nàng cùng Vi Đại Nham đi quan sát trận địa Sau khi nghiên cứu kỹ, nàng bàn với Vi Đại Nham Lão bá thử nghĩ xem, cháu đoán có đúng không nha Nếu Lưu Long đem quân đến Tất y đổ bộ đại quân lên bờ phía đông hồ Tức dùng đào lâm Còn Lương Thảo chứa ở bắc hồ Động Đình Vì dùng này hai mặt sông Một mặt hồ, một mặt rừng Khá dĩ bảo đảm an ninh kho lương thực Vi Đại Nham gật đầu Cháu bàn đúng Đạo quân này có hai đại tướng Ngô Anh, Lưu Long Ngô Anh đứng hàng thứ nhì trong lưu đông tứ ma Võ công kinh nhân, chắc y đi đường bộ Còn Lưu Long vốn thảo thủy chiến, y sẽ đi đường thủy Vi Lan nói tiếp theo Bọn tướng Hán đều do đại ca Trần Tự Sơn đào tạo ra Chúng làm việc có kế hoạch phối hợp nhịp nhàng Đạo thứ nhất mãi diễn đi đường thủy Chu Long đánh dòng bờ tay của hồ Chắc chắn chúng sẽ xuất phát cùng một lúc Kế hoạch sư tỉ Phật Nguyệt đưa ra Chúng ta đợi thủy quân Bộ binh, kỵ binh xuất phát hết Lập tức đột nhập trại Đốt lương thảo Lúc thủy quân Hán đang giao chiến Thế lương bị đốt tất rối loạn Liều Long sẽ cho bộ binh, kỵ binh Dội trở về cứu diện Bây giờ lão bá chu tái kênh Sư quân quách lãng Mới chặn đường về của chúng Cái khó khăn của chúng ta Là làm sao hoàn thành nhiệm vụ trong vòng nửa buổi Cái khó khăn của lão bá chu tái kênh là chỉ với ba dạng bộ Hai dạng kỳ Đánh tiêu diệt ba dạng kỳ Sáu dạng bộ của Hán Vi Đại Nham Đề Nghị Cháu chia thành long làm trăm toán, Do trăm người điều khiển Chúng ta tạm bản thân trên núi quân Sơn Để khi chúng đóng trại xong Sẽ chỉ định toán tấn công từng khu Chỉ cần sao trong đêm tối Mỗi thành long cắn ba tiên quân Thì một giờ sau, vạn rưỡi quần hắn chết hết Ta sẽ xua đoàn thần Ngao vào chiếm trạng Hai người một già một trẻ Một chân thật một ngỗ nghịch hợp tính nhau Họ cho đổ bộ đoàn thần Ngao thần Long lên núi Tam Sơn Họ mang theo 10 thần ưng trinh sát Hai người thay phiên nhau lên đỉnh núi cao Sai thần ưng quan sát Chiều hôm sau thần ưng báo Phía nam có quân bạn tới Quả nhìn lát sau Một chiến thuyền từ từ tiến lại Vi Lan ra lệnh cho thần ưng hướng dẫn thuyền vào bờ hồ Gần chỗ nàng đóng quân Nàng vội vàng xuống tiếp đón Thì ra đinh tĩnh nương phái trần quốc dũng Dẫn đội giao long thiên trường hơn trăm người tới Nhiệm vụ của họ là Phải phối hợp với Vi Lan, Vi Đại Nham Đợi khi thủy quân lưu long đến thì đội sao long bí mật lặn xuống đáy hồ đục chiến thuyền Hán Vi đại nham lắc đầu Không ổn rồi, nếu các cháu đục thuyền thì nhìn vào chiến thuyền bị chịu hết Hơn ba vạn thủy binh giặc biến thành bộ binh, ta làm sao địch lại chúng mà rút lương thảo Trần Quốc Dũng cười Sư bãi yên tâm, chúng cháu không đục thủng thuyền đâu Trước đây trong trận đột khấu, chúng cháu đã thành công rồi, dùng dao vận thủ kinh, đục đáy thuyền, chỉ đục nhóm, gần xuyên qua thì ngừng lại, chúng cháu đục thành cái lỗ lớn như cái mâm, đóng giữa một cái chốt thật lớn, đầu chốt buộc một sợi dây, đợi khi hai bên đang giao tranh, chúng cháu sẽ lặng súng, giật mạnh cho sợi dây, lập tức đáy thuyền lụng lỗ lớn, bao nhiêu thủy quân biến thành tôm cá hết. Trần Quốc Dũng cho chiến thuyền chuyên chở đội giao Long Binh về phía Nam để địch tới. Không thấy vết tiếc gì Vi Lan hỏi Trần Quốc Dũng Anh Dũng à Em hỏi anh câu này nha Làm cách nào các anh có thể lặn dưới nước lâu hàng giờ Không lẽ có thứ nội công khiến người ta lặn dưới nước như tôm cá hay sao Trần Quốc Dũng thấy cô em xinh xinh, thông minh Chàng vui vẻ đáp Làm gì có thứ võ công nào lặn lâu được dưới nước như vậy Chúng tôi sống ở thiên trường Đồng ruột nước ngập mênh mông riết rồi cũng chế ra thứ vỏ công bơi lội nổi như em lặn dưới nước mở mắt ra sẽ thấy cây mắt ngược lại bọn tôi đi dưới nước mở mắt ra nhìn rõ mọi vật như đi trên bờ mỗi đứa chúng tôi dắt trong mình hai hai ba ống sậy các ống sậy đã được đục thủng đồng mặt. chúng tôi lặn dưới nước khi ngột hơi trồi lên gần sát mặt nước cho ống sậy vào miệng ngập lấy chỉ ở lên mặt nước mà thở sau khi thở đầy ngực lại nín hơi lặn xuống đáy nước tiếp chúng tôi luyện tập riết rồi thành thói quen cũng như các em luyện thần long vậy vi lan phát cho tráng sĩ giao long mỗi người một cái túi nhỏ trong đựng cỏ khô rất thơm nàng dặn các anh phải bỏ cái túi này vào người nếu không rắn sẽ cắn chết vi lan thấy đội giao long chỉ mang gạo Mà không mang theo thức ăn Nàng ngạc nhiên hỏi Các anh biết tiết kiệm quá hả Chỉ ăn cơm không thôi sao Trần Quốc Dũng phì cười Chúng tôi cũng như đạo binh Tây Vu Em dùng thần ưng Thần Ngao săn thú hoang làm thức ăn Còn chúng tôi lặn xuống nước bắt tôm Cá nấu nướng ăn thôi Chiều hôm đó Trần Quốc Dũng mời đệ tử Tây Vu Cùng ăn chung Chàng cho đội sao Long Binh lặn xuống hồ bắt cá Họ luyện tập dưới nước lâu ngày, đừng nói bắt tôm bắt cá, dù bắt cả thủy quái, sao long họ cũng làm được. Họ lùa bắt những con cá chiều dài từ hai gang trở lên, tươi béo, đem nướng ăn. Trong khi đó, đệ tử Tây Vô đem thịt nai, thịt gà rừng ra nướng. Vi Lan ngồi cạnh Trần Quốc Dũng, nàng cứ luôn miệng hỏi hết cái này đến cái kia. Quốc Dũng thấy trong cô bé Vi Lan có cái thông minh ngỗ nghịch, kèm theo cái hồn nhiên chân thực của núi rừng. Chàng xuất thân là con trai đệ thất Thái Bảo Phái Sài Sơn, bác học hiệp nghĩa nước tiếng thiên hạ. Vi Lan ngược lại, không biết cha mẹ là ai, hai tâm hồn cùng gặp nhau ở một điểm, yêu nước, hy sinh vì nước. Quốc Dũng hỏi về cách điều khiển thần Long, Vi Lan cho biết, Nàng dùng một thứ ống tre thổi lên, có tất cả 36 điệu nhạc, ra lệnh cho Thần Long thi hành 36 động tác khác nhau. Nàng cầm ống tre thổi biểu diễn, đám đệ tử thiên trường xuất thân phái sài sơn, tinh thông âm nhạc. Chỉ cần Vi Lan thổi một lần thôi là họ bắt trước thổi được liền. Vi Lan thích quá, nàng nói. Như vậy các anh có thể thay bọn em chỉ huy thần Long được rồi Giữa đêm hôm đó Thần ưng báo có chiến thuyền xuất hiện phía nam sông Trường Giang Vì Lan leo lên đỉnh ngọn cây cao chót vót quan sát Nàng leo nhanh như vượn Làm Trần Quốc Dũng kinh ngạc không ít Nàng nói vọng từ trên xuống Chiến thuyền nhiều quá Chúng chia làm ba đoàn mỗi đoàn trăm chiếc Toàn thứ lâu thuyền lớn Mỗi chiếc chở được đến hơn 300 quân Nàng đứng trên cây Mỗi biến chuyển lại báo xuống dưới Cho Trần Quốc Dũng Vi Đại Nham biết Sang canh 2 Đoàn chiến thuyền đổ vào cửa sông Thông với Hồ Động Đình Đến sáng Quân Hán đã đổ bộ xong Trần Quốc Dũng khen Vi Lan Em tôi giỏi quá Đúng như em ước tính Bên kia đào lâm Bộ binh kỵ binh đã đổ bộ xuống Còn bên này chúng đổ lương thẳng Còn thủy quân đóng ở phía Bắc Hồ Chúng còn ở dưới hồ Đâu ngờ chúng ta đã lên núi quân sơn Quan sát sắp ăn thịt chúng Trần Quốc Dũng viết thư báo cáo tình hình Gửi cho Quách Lãng đinh tĩnh nương Chàng nhờ Vi Lan sai thần ưng mang đi dù Chàng họp đoàn tráng sĩ sao Long, Tương trình về vị trí thủy trại của Lưu Long Chàng ra lệnh Tình thế này Có lẽ chúng nghĩ ngày mai hay đêm mai chúng sẽ xuất phát Đêm nay chúng mới đến Chúng ta phải đục thuyền cho kịp Thế thường quân mới di chuyển tới Mệt mỏi chúng ngủ rất say Ta hành động không bị lọt Nếu để đêm mai lỡ chúng khởi hành từ chập tối Thì hỏng hết kế hoạch Từ đây xuống thủy trại có 4 dốc núi Chúng ta bám núi mà xuống Thủy trại đóng ở 4 khu khác nhau Chúng ta đục từng khu một Chúng ta có 100 người, trong khi đó Hán có 340 chiến thuyền Mỗi người phải đục đến 3-4 chiến thuyền Trần Quốc Dũng dẫn đoàn tráng sĩ thiên trường lên đường Trong khi đó, Vi Lan cùng Vi Đại Nham Truyền từ cành cây này sang cành cây khác Quan sát chỗ chứa lương thảo của Hán Nàng đứng trên chót vót một ngọn cây Gió hồ thổi ao ao Dù có nói lớn, quân bên dưới cũng không nghe thấy Kho chứa lương thảo chia làm hai khu rõ rệt, một khu nằm dựa dưới chân núi Quân Sơn có 20 dãy, một khu sát bờ hồ gồm 20 dãy nữa, xung quanh trại có 10 trạm canh, ở giữa có 4 dãy trại, dường như chỗ quân canh ở. Vi Lan tìm ra được hơn 10 đường đi từ đỉnh núi xuống tấn công kho lương, đường đi của nàng không bằng lối đi thông thường. Mà bằng lối truyền cành cây như vượn Còn thần Long sẽ trườn dưới các bụi cây Nàng cũng tìm ra hơn hai mươi đường đi cho đội thần Ngao Trở về nàng chỉ cho các tướng toán thần Long thần Ngao Biết rõ vị trí đổ dốc của họ Nàng chia nhiệm vụ từng toán một Trời gần sáng đoàn sao Long thiên trường đã trở về Người nào cũng mệt nhoài Vì trải qua một công tác căng thẳng Nguy hiểm khó khăn Họ đặt mình là ngủ liền Suốt ngày hôm sau Đoàn chiến thuyền Hán không ngớt Truyền trở lương đến Chất như núi dưới chân quân sơn Trần quốc sống than Trời lương thảo thế kia Mà đốt đi thực tế Xong không đốt thì không được Có đốt lương địch mới nạn lòng Vì quân ta ít quân giặc đông Bằng không ta giữ lương thảo mà dùng Ăn đến bao giờ hết Vi Lan chợt nghĩ ra được một kế Nàng nói Anh Dũng à Em nghĩ được một đường lối hành động Đêm nay bộ binh kỵ binh thủy binh hán xuất phát hết Em sẽ bí mật nhập trại Cho thần Long cắn đám quân giữ lương Chỉ hơn giờ sau chúng sẽ chết hết Giữa lúc đó còn tên nào sống sót Mình dùng thần giao tấn công Thế là mình chiếm được trại Bao nhiêu lương thuộc về mình hết Quốc súng lắc đầu Lực lượng Tây vu bất quá 200 người Thiên trường 200 người nữa Cộng lại 400 người Khi quân Hán đánh quật trở lại Mình làm sao giữ nổi Chi bàn đốt đi cho xong Vi Đại Nham góp ý Vậy thế này Chúng ta chết cỏ gần các nhà chứa lương Nếu quân Hán bị chu Tây Kinh đánh tan thì thôi Nhược bằng Chúng đánh quật trở lại mạnh quá tất thần ưng bảo cho chúng ta biết trước đốt Lương Thảo cũng vừa Trần Quốc Dũng xuất thân phái Sài Sơn tính tình cẩn thận đã quen ngược lại đệ tử Tây vu chuyên hành sự táo bạo vì vậy họ đưa ra kế hoạch kinh khủng đứng trước một lão già chân thực một cô bé ngỗ nghịch không lẽ chàng chịu thua họ về can đám chàng đành chấp thuận kế hoạch đó chiều hôm đó theo kế hoạch đã định sẵn Các đội thần ngao thần xà tới vị trí xuất phát Họ kiên nhẫn chờ đợi Sang canh 4 Thì đoàn kỵ binh bộ binh bắt đầu xuất phát Thủy quân nhổ neo hướng về phía Nam Hồ Đợi cho các đạo quân xuất phát đã xa Vi Lan nói với Trần Quốc Dũng Anh lỡ không chẳng có việc gì làm Anh có buồn không? Trần Quốc Dũng nói Buồn thì cũng phải chịu Vậy anh đi đánh nhau với bọn em cho vui Quốc Dũng phì cười Vì đánh giặc là đem tính mạng ra đứng đầu mũi tên hứng đào hứng búa Mà Vi Lan bảo cho vui Chàng gật đầu Vậy thì anh xin tuân lệnh em Vi Lan đánh gió Quốc Dũng một cái Tuy vậy nàng cũng hạ lệnh Anh cùng với đoàn chiến sĩ thiên trường Dẫn theo đội thần Ngao hai mươi con Phục trên đường từ Đào Lâm đến bờ hồ. Đề phòng khi bọn em tấn công trại, chúng chạy đi báo tin cho Ngô Anh biết. Anh nhớ để người phục sẵn ở bờ hồ. vì Liêu Long còn để lại tới bốn chiến thuyền. Nếu bốn chiến thuyền này nhổ neo về phía Nam cầu cứu, anh cho người lặn xuống, giật dây cho đáy thuyền lũng. Trần Quốc Dũng trố mắt nhìn cô bé 16 tuổi, chàng nghĩ thầm. Cô bé này mà đọc sách nhiều, chắc sau không thua trưng nhị, Phương Dung, Phùng Vĩnh Hoa là bao? Trời sang canh tư, trại Hán lại im lìm nằm trong bóng đêm. Vi Lan cầm ống tre thổi lên Vi Vu, Mười toán, mỗi toán mười nữ đệ tử Tây Vu cầm ống tre thổi theo. Đoàn thần Long trường mình bò xuống dưới chân núi. Tới trước các tròi canh, họ huyết sáo, lập tức mỗi chân tròi, Mấy con tranh lớn bò lên vọng lầu Chúng cuốn những tên quân canh Chúng chỉ cần vặn lưng một cái Những tên quân này bị gãy xương sống chết liền Các thiếu nữ Tây Vu tiếp tục lùa tranh vào trại Hán Không một tiếng động Tới các giấy trại dành cho quân canh phòng Họ thổi lên những tiếng sáo vi vu Đoàn thần long chui vào trại Lát sau trong trại bật lên những tiếng kêu lớn Trời ơi, rắn cắn tôi Ôi, rắn ở đâu nhiều quá Phút chốc, các trại náo loạn cả lên Có một vài trại đã đốt lửa lên Quân sĩ thấy nào rắn nào tranh bò lỗm ngổm trong trại Trên đường, chúng leo lên cả nóc trại Lưỡi thè ra đe dọa Đám quân Hán chỉ còn biết la oai oái Chúng đứng quay lưng lại với nhau cầm vũ khí đề phòng vi Lan cho tấn công hết các trại Hán Nàng tiến ra bờ hồ Thình lình trên đầu một ánh đao chém xuống cổ nàng Nàng kinh hoàng lăn đi một vòng tránh khỏi Thì ánh đao cũng chém theo Nàng lại lăn đi hai vòng nữa Đao chém hụt Chạm vào phiến đá đánh choang một tiếng Lửa bắn tung tóe Nàng vọt người dậy huyết sáo gọi tranh Mấy con tranh vọt đến tấn công người kia Người kia vung đao chém được hai con, đến con thứ ba y bị tranh táp vào cổ tay. Vi Lan huyết sáo gọi nữa, hơn mười con tranh ngảnh cổ lao tới tấn công. Người kia tỏ ra bình tĩnh, đao vung lên, mỗi lần một con tranh đứt làm hai. Người kia thấy Vi Lan còn nhiều rắn, y vội bỏ chạy. Giữa lúc đó, đàn thần ngao trên đỉnh núi ao ao đổ dốc. Chúng tru lên xung vào trại Hán. Đám quân Hán bị rắn cắn, nằm nghiêng ngã, Chỉ còn hơn trăm tên không bị cắn, Cố gắng cầm vũ khí chiến đấu chống thần Ngao. Hai bên hỗn chiến đến trời sáng, Vi Đại Nham Vi Lan chiếm được toàn vẹn doanh trại, Thần Long chết khá nhiều, Thần Ngao chết hơn 50 con, Trong khi đó tổng cộng 2.000 quân giữ trại, Bị thần Long cắn chết, số hơn trăm còn lại bị thần ngao và đoàn chiến sĩ Tây vu giết sạch vì Lan ra lệnh đem tất cả các xác chết quân Hán luyện xuống sông Trường Giang vì sợ thần ưng ăn thịt xác chết đó sẽ bị trúng độc Trần Quốc Dũng đã trở về chàng dẫn theo hơn 10 tên quân Hán bị bắt tay chàng bị thương nhẹ vi Lan ngạc nhiên hỏi Tại sao anh bị thương vậy? bản lãnh của anh dễ gì để ai đã thương được Trần Quốc Dũng dẫn ra một tên tù binh người y khá mập chàng chỉ vào y giới thiệu sư muội không biết y cũng ngăn lại y chính là tô định thái thú giao chịu trước đây sau trận duy lâu thì y bị bắt rồi bị đem xử trảm Lê Đạo Sinh định cứu y y vừa chạy thì bị sư tỷ Trần Năng bắt lại y bị giam trong ngục cùng với Đức Hiền Phong Châu xong quải, Lê Đạo Sinh vào ngục cứu Y ra. Vi Lan nói: Hèn khi võ công của Y cao cường, suýt nữa em chết vì đau của Y rồi. Trần Quốc Dũng nói: Y mang mười kị mã, định chạy đi báo tin cho Ngô Anh. Ta trăng dây, người Y vấp ngã, tất cả kị mã bị bắt. Chúng ta bắt Y, mà còn bị Y đánh trọng thương, võ công Y rất cao, trước đại hội hồ tây chỉ có lê đạo sinh, khất đại phu đào kỳ thắng được y mà thôi. trần quốc dũng nhắc với vi lan: sư muội cho thần ưng canh phòng mặt hồ, mặt sông, mặt đường bộ đề phòng quân hán. ta chỉ huy tráng sĩ chất cỏ chung quanh kho lương. trường hợp giặt kéo tới, ta đốt liền. chúng ta chỉ cần cầm cự. vì trưa nay đạo quân của sư bá chu tái khen với sư huynh quách loạn tới đây thì không còn sợ gì nữa. Trong khi Trần Quốc Dũng chỉ huy chất cỏ vào các kho lương Thì Vi Lan dẫn các nữ đệ tử Tây Vu đi lục lọi Dù sao tính trẻ con vẫn còn Nàng lục suốt từ trại này sang đến trại khác Xong lục chỉ để mà lục Chứ không lấy một món gì Trời đã về trưa Thần ưng báo cho biết Có địch ở mặt sông Vi Lan vội lên ngọn cây quan sát Từ bờ bắc Ba chiến thuyền dương buồm đang chạy sang bờ nam Nàng nói vọng xuống Anh Dũng ơi Ba chiến thuyền ít ra có hàng ngàn tên hát Chúng ta chỉ có mấy trăm thật ngao với ba trăm người Thì làm gì đây Trần Quốc Dũng lo nghĩ Gọi Vi Lan xuống Có lẽ ta đành đốt kho lương vậy Vi Lan chợt nói À thế này Anh cho mười sư huynh trong đội giao long Ra bờ sông Trường Giác Phục sẵn Nếu chiến thuyền sang bên này xuôi dòng đi về Nam thì thôi. Còn ngược lại chúng đi vào hồ, lập tức đục thuyền. Thuyền đắm, chúng đang bơi vào bờ, chúng ta dùng thần ngao đớp chúng. Trần Quốc Dũng mừng lắm, chàng cho mười chiến sĩ sao long ra bờ sông phục sẵn. hễ thấy thuyền rẽ vào hồ thì ra tay. Trong khi đó, đệ tử Tây Vu Thiên Trường cùng thần ngao phục trên bờ. Chờ đợi không lâu, quả nhiên, ba chiến thuyền đã sang tới bờ bên này. Thuyền rẽ vào hồ Động Đình. Trần Quốc Dũng ngồi bên Vi Lan quan sát. Phút chốc, thuyền từ từ tiến đến. Trên chiến thuyền không nhiều binh hán cho lắm. song dường như có nhân vật quan trọng. Thỉnh lình các chiến thuyền quay ngang. Thủy thủ la hoảng vì nước tràn vào thuyền như thác. Thủy thủ cùng nhảy xuống sông, bơi vào bờ ba chiếc mũm thả xuống, trên thuyền có tất cả 9 người vọt mình vào mũm, họ vừa vào đến bờ, quốc dũng hú lên một tiếng, đoàn thần ngao xông ra tấn công, đám thủy thủ vừa bơi vào bờ, mệt nhoài thì bị đàn chó sói cùng các chiến sĩ tây vu thiên trường tấn công, chúng không còn biết đâu mà chống đỡ nữa. Đoàn 9 người trên ba chiếc mũn vừa vào đến bờ đã rút binh khí tấn công đội Thần Ngao, họ tiến tới đâu, Thần Ngao lui tới đó. Vi Lan, Hoảng Kinh, nàng gọi Thần Long tới, hơn trăm Thần Long bao vây 9 người vào giữa, đội Thần Ngao bao vây vòng ngoài. Người cầm đầu lên tiếng hỏi Trần Quốc Dũng. Các người có đánh lầm không vậy? Rõ ràng đây là trại Hán, tại sao các ngươi chưa hỏi hang Đã ra tay đánh chúng ta Các ngươi có biết ta là ai không? Trần Quốc Dũng làm bộ sợ hãi nói Tiểu tướng được lệnh trấn thủ hậu cứu giữ lương thảo Các vị từ đâu đến không báo trước cho tiểu tướng Vì vậy tiểu tướng mới đánh đám thuyền các vị Và xảy ra cuộc đụng độ như vậy Người cầm đầu móc túi ra cái thẻ bài Y tung cho Trần Quốc Dũng Ngươi coi kỹ thì biết Trần Quốc Dũng cầm lấy coi Trên thẻ bài có khắc con Phụng Dưới ghi rõ vũ vệ hiệu ý Phan Anh Trần Nghi Sa Trong đầu chàng nhớ lại xuống rỗ kể cho nghe về Phan Anh Là con Xích Mi Phan Sùng Trần Nghi Sa là vợ Phan Anh Mụ xuất thân từ phái Khúc Sang Chúng phải khuất phục Mã Thái Hậu Vì mụ có thuốc giải huyền âm độc trưởng Chàng chưa kịp lên tiếng Trần nghi Sa đã vọt người lên tấn công chàng Trưởng lực của thị mạnh kinh người Chàng vội lùi lại vận khí đỡ Binh một tiếng Người chàng bật lui ba bước Chàng cảm thấy tức ngực Oẹ một tiếng Chàng phun ra một búng máu tươi Trong khi đó Phan Anh cùng đám bảy người còn lại Cùng sông vào quyết chiến với đám thần ngao Vi Lan Vi Đại Nham Trần Quốc Dũng Bị đẩy lùi ra bờ sông Nếu một mình Trần Quốc Dũng, chàng đã nhảy xuống sông bơi mất. Trên đời không có người thứ nhì sau Trần Quốc bắt được chàng. Nhưng còn Vi Lan, Vi Đại Nham, chàng không thể bỏ họ được. Trần nghi xa đánh một trưởng, ba con trăn lớn bay tung đi. Y thị đưa tay túm đầu Vi Lan, thì một ánh kiếm xìa ngay cổ Y thị. Y thị kinh hoàng nhảy lui lại ba bước, ánh kiếm theo sát cổ không rời. Hoảng kinh, y thị lộn đi 3 vòng, vừa đứng dậy, ánh kiếm lại chĩa vào ngực, y thị lùi đến sát gốc cây, ánh kiếm vẫn theo sát. Thủy Chung, y thị vẫn không nhìn rõ mặt đối thủ là ai, y thị liệu chừng đối phương võ công cao không biết đâu mà lường. Nếu đối phương định giết chết, thì y thị đã chết ngay từ chiêu đầu, y thị không lùi nữa, nói: "Ngươi giết ta đi, ta hận" Vì học nghề không tin, mới bị thua ngươi Có tiếng cười the thé <cười> Ngươi giỏi lắm, ngươi rất can đảm Ta không giết ngươi đâu, ta chỉ bắt ngươi mà thôi Bây giờ, nghi ra mới nhìn rõ người tấn công y thị Đó là một lão bà tuổi khoảng 60, da mặt tươi hồng Bà túm nghi ra liện xuống đất vi Lan tung tranh quấn lấy y thị nàng kêu lên: "Chú lão bá, người cứu Vi Lan chính là Chu Tái Kinh." Vi Lan quay lại nhìn Hắc Báo đang chỉ huy 10 thần báo với đàn ngao thần bao vây Phan Anh. Chu Tái Kinh hỏi Phan Anh: "Người có chịu trói hay để bà nội ra tay?" Mặt Phan Anh tái mét, y nói. Ta thấy kiếm pháp của ngươi giống hệt kiếm pháp của Phương Dung, Phật Nguyệt. Vậy ngươi với hai người đó là thế nào? Chu tái kênh cười. Chúng là bậc cháu chắc của ta. Phan Anh cười nhạt. Về kiếm thuật, ta thua ngươi xong về trưởng lực, chưa chắc ngươi hơn ta. Nếu ngươi dùng trưởng lực thắng được, huyền âm thần trưởng của ta, ta mới phục. Chu tái kinh cười nhạt. Nội công âm nhu của phái trường Bạc Nhã Mì Với nội công âm nhu của ta cùng một gốc Sau, các người dùng nội công Luyện huyền âm độc trưởng Ngươi chắc đã biết Phạm dùng độc trưởng đánh người Nếu công lực người mạnh hơn Ta bị trúng độc mà chết Nhược bằng công lực ta mạnh hơn Chất độc trở lại Nhập vào tạng phổ ngươi mà chết Nào mời Bà phát chiêu thanh ngưu ư hà Trong phục ngưu thần trưởng tấn công Bà vận âm kình Phan Anh vận khí phát trưởng đỡ Trong trưởng có mùi tanh hôi khủng khiếp Bột một tiếng người y lão đảo lui lại Y hít một hơi phát chiêu thứ nhì Chu tái kinh vận khí phát chiêu ngưu tẩu như phi Bột một tiếng nữa y bật lui lại hai bước Y mượn đà nhảy lui lại bốn năm bước Cười đắc chí Con mụ kia Mi trúng huyền âm độc trưởng của ta rồi Mau quỳ xuống lại Ta sẽ tha cho Chu tái kinh cười nhạt Xòe tay cho Phan Anh coi Đâu có dễ thấy được Người ngu lắm Công lực của người với ta Cách xa nhau quá nhiều Ta đã dùng thần công Đẩy chất độc trở về cơ thể người rồi Người thử xòe bàn tay ra mà coi Phan Anh xòe tay ra Bàn tay y có màu tím xanh Y kinh hoàng Lui lại run run Lấm lét nhìn chu tái kinh Bà cười gần Ác giả ác báo Vi Lan tung tranh Quấn lấy Phan Anh Trói y lại Quách lãng đã tới Trần Quốc Dũng nói Nếu không có lão Bá đến Bọn cháu ác bỏ mặt bên bờ sông này rồi Chàng trình bày chi tiết cuộc chiếm kho lương Tam Sơn cho bà, bà khen. Vì làng quốc dũng, thềm lão bá vì đại nhàm, đã thành công lớn. Kho lương này dùng cho mười vạn quân, ăn trong ba năm là ít. Tốt lắm. Quách lãng truyền lệnh. Ngô Anh đang trên đường tới phía Nam Hồ. Giờ này y được tin trại Tam Sơn bị đánh. Chắc đang dẫn quân trở về Còn thủy quân Lưu Long đang đánh nhau với đinh tĩnh Nương Chúng ta mau bố phòng Đối phó với bộ binh, kỵ binh Còn thủy quân không sợ Vì các chiến thiền sẽ bị đục Vậy bố phòng như thế này Sư đệ Quốc Dũng, Vi Lan, Sư Bá, Vi Đại Nham Thống lĩnh một đạo quân bảo vệ phía bờ sông Đề phòng quân bên kia đổ qua Còn Sư Bá, Chu Tái Kinh tây vua tiên tử với ta Đắp đồn đề phòng quân Ngô Anh trở về Ông cho đắp ủ, dàn trận sẵn. Đội thần báo phục rải rác ở trong rừng chờ đợi. Ông dặn Tây Vu tiên tử. Lão bá nhớ theo dõi cả ba mặt. Mặt sau Sở Quân Hán đổ bộ qua sông. Mặt trước, trong trường thủy quân, kỵ binh, bộ binh địch. Ông ra lệnh cho Vi lam chất cỏ thành đống trong trại Tam Sơn đốt lên. Khói bốc cao tỏa ra khắp một bầu trời. Phút chốc, Đứng xa nhìn Như cả trài đang bị cháy vậy Tây vu tiên tử Leo lên ngọn cây quan sát Trong ánh sương mù của hồ Động Đình Bà nhìn thấy rõ Đoàn chiến thuyền Lưu Long Với đoàn chiến thuyền Đinh Tĩnh Nương Đang giao chiến Bà nói vọng xuống dưới Cho chu Tái Kinh Quách Lãng Nghe diễn tiến từng ly từng tí một Thân nó từ thuyền lính Nam Bắn đợt thứ nhất thủy thủ hán trên năm chiến thuyền bị giết sạch thuyền quay ngang thần nỏ bắn đợt thứ nhì năm chiến thuyền hán quay ngang đoàn giao long binh lĩnh nam đang tụt xuống nước thần nỏ bắn đợt thứ ba năm chiến thuyền hán quay ngang chiến thuyền hán bị giật dây đáy thuyền lủng hơn 30 chiến thuyền đang chìm thủy thủ nhảy xuống nước bơi lại các chiến thuyền khác Trời ơi, hầu như các chiến thuyền Hán đều bị giật dây, Tái thủng. Binh lính bơi đầy hồ. Lưu Long cho xoát thuyền bỏ chạy. Y đang tiến vào phía bờ hồ. Thủy quân Hán đầu hàng. Chúng được vớt lên thuyền lính Nam. Cẩn thận, kỵ binh bộ binh Hán đang trở về. Quách Lãng vội viết thư truyền thần ưng mang ra cho Đinh Tĩnh Nương. Ông yêu cầu sư muội. Sai một số chiến thuyền chở tù binh về hậu cứ Số chiến thuyền còn lại đến đậu ngay bờ hồ Lập vết trận của ông thành hình thước thở chờ quân Ngô Anh Kỵ binh Ngô Anh rầm rập đi trước Còn cách chỗ phục binh của Quách Lãng hơn dặm Chúng dừng lại quan sát Trước mặt chúng, một người bằng hình nộ Mặt quần áo Đại quân Hán Trong tư thế quỳ gối Viên tướng đi đầu lui lại báo tin với Ngô Anh Thưa tướng quân, dường như trại Tam Sơn bị chiếm Tô Thái Thú bị hại Chúng lấy quần áo của người đem mặc vào hình nộm để giữa đường Ngô Anh suy nghĩ một chút rồi nói Có lẽ là nghi binh, chúng ta cứ tiến lên Kỵ binh tiến được một sạm nữa Thình lình trong rừng vọt ra hơn 10 con chó sói chúng tru lên nhảy vào cánh ngựa đoàn ngựa nhảy dựng hơn mười con bị thương ngã lăn ra đám kỵ binh vừa định ra tay đàn chó sói đã biến vào rừng ngô anh ra lệnh phải cẩn thận tiến từ từ kỵ binh lại lên đường thình lình có tiếng gầm gừ hơn mười con beo gấm từ trên cây nhảy xuống cắn cổ chết trên hai chục kỵ binh rồi lại nhảy lên cây biến mất Quân Hán ngơ ngẩn sợ hãi, chúng tiến được một lát thì trước mặt chúng một đoàn kỵ mã Hán đang phi ngựa ngược chiều như bay. Ngô Anh gò ngựa đứng nhìn, đám kỵ binh như không thấy đoàn người ngựa của Ngô, chúng cứ phi tới. Ngô phất tay cản lại, đám kỵ binh đó ngã lăn xuống đất thì ra chúng chỉ là những xác chết. Ngô Anh nói, Thế này thì trại Tam Sơn bị chiếm rồi Đám hơn trăm kỵ binh này là quân dự trại Đã bị giết Chúng đem sát cột lên lưng ngựa Cho chạy ngược chiều để dọa bọn ta đấy Y còn đang ngơ ngẩn Có tin thủy quân Lưu Long bị tan Lưu Long đã lên bờ Đến hội với Y Mặt Lưu Long tái nhợt Lưu nói với Ngô Anh Ta sơ ý bị trúng kế Phật Nguyệt thì cho đội giao long binh đột thiền của ta, ta không bắn được mũi tên, mà toàn bộ ba vạn thiểu quân bị chìm dưới đáy hồ. Giữa lúc y chưa biết tiến hay lùi, thì đoàn beo gấm từ trong rừng nhảy sổ ra tấn công kỵ binh. Kỵ binh kinh hoàng chạy lui trở lại, Lưu Long vì không đề phòng, mà bị trúng kế Phật Nguyệt, chứ thực sự y là một tướng đại tài. Y cho bộ binh tiến lên, Phía trước mặt y, quân lĩnh Nam đã đóng thành một lũy dài. Lưu lòng cho giàn trận đánh thẳng về phía trước. Bây giờ y mới thấy quân lĩnh Nam xuất hiện. Một bên đánh thục mạng kiếm đường sống. Một bên quyết đánh tan địch. Đánh một lúc, y giết được hơn chục beo gấm với chó sói. Y nói với Ngô Anh. Dù chúng ta có diệt được đám quân này, cũng không đường nào rút lươi. Bây giờ tướng quân dùng bộ binh cầm cử với quách lãng Tôi dùng kỵ binh chiếm thiền của Đinh tĩnh Nương Mình dùng thiền rút lui Y dùng kỵ binh xung vào đội hình thủy quân Thủy quân rút lui sàn ra bờ hồ Rồi lên chiến thuyền Kỵ binh vừa đến gần bờ hồ Thì nó thần bắn ra Đợt đầu mấy trăm kỵ binh ngã xuống Lưu Long dốc đợt thứ nhì, đợt ba sông lên Từ đợt nọ đến đợt kia Nó thần nạp rất lâu, lợi dụng khe hở đó, Lưu Long dốc kỵ binh đến sát bờ hồ, chúng treo hò, leo lên chiến thuyền. Đình tĩnh nương cho chiến thuyền rút ra khỏi bờ, nhưng chúng đã chiếm được trên ba mươi chiếc. Đình tĩnh nương chở cho chúng chèo thuyền ra khơi, cho thủy quân vây đánh. Giữa lúc hai bên đang giằng co, bất phân thắng bại, thì thần ưng báo cho biết phía sông Trường Giang. Quân Hán đang đổ bộ từ bên kia sang Hơn trăm chiến thuyền dàn hàng Căng buồm tiến tới Quách Lãng nói với Chu Tái Kinh Sư Bá đem một vạn chiến sĩ Cùng đội quân Ngao Thần, đệ tử Tây Vu Giao Long ra đóng bờ sông Đánh cản không cho chúng đổ bộ Trong khi tôi đánh với bọn Ngô Anh lưu Long Quân của Hán đã lẫn vào quân lĩnh Nam Ngô Anh đứng trên ngựa sốc chiến Quyết tiêu diệt đám quân Quách Lãng Hai bên đánh nhau hơn một giờ Vẫn chưa phân thắng bại Bên lĩnh nam quân số chỉ bằng một phần ba Nhưng nhờ có đội thần báo Vẫn giữ được phòng tuyến Thình lình Quách Lãng bị một mũi tên trúng giữa bụng Ông vội vàng vung kiếm chặt đứt phần ở phía ngoài người Rồi dùng dây lưng băng lại Ông làm thực nhanh Vì để chậm binh tướng thấy được Mặt trận vỡ ngay Ông nghiến răng chịu đau Cầm gươm dốc chiến Tây vu tiên tử hắc báo Xua thần báo xông trận Mỗi đợt xung vào Hơn 500 quân Hán bị chết Bị thương Quân Hán bật lui lại Không dám xông vào nữa Trong khi đó Đinh tĩnh nương đã đánh chiếm lại Được 39 thuyền Bà cho thủy quân dàn sát bờ hồ Yểm trợ sư huynh Quách lãng quan sát phía bờ sông, thuyền hán đang đổ bộ, chúng giao chiến ác liệt với đội thần ngao và đội quân chu tái kinh. Ngô Anh thấy có quân tiếp viện, chúng hô lớn lên, xua quân lăn vào tấn công. Quách lãng lại bị một mũi tên vào bụng, ông nhín răng nhổ tên, ruột ông cũng theo lòi ra ngoài, ông cắt mũi tên, dùng vải băng lấy bụng, cầm kiếm đứng dốc quân. Đình Tĩnh Nương đứng trên thuyền dốc chiến, Lưu Long nhìn thấy bà, khí uất lên cổ. Y nghiến răng, vọt người lên chiến thuyền. Chỉ nhảy nhót mấy cái, y đã tới trước bà. Y vung kiếm chém liền. Đình Tĩnh Nương cùng các tướng lĩnh nam vây lấy y. Giữa lúc đó, trên trời một đoàn thần ưng từ xa bay lại, chúng xé lên, nhào xuống đội hình quân Hán tấn công. Xa xa một đội thủy quân đang tiến tới Thần ưng bay rập trời Lưu lòng kinh hoàng Hướng Đình Tĩnh Nương phóng một chiều kiếm như vũ bão Bà nhảy lên không tránh Y vọt người theo Đưa một nhát trúng bụng bà Rồi y nhảy xuống hồ lặn mất Đình Tĩnh Nương bị trúng kiếm Ruột lòi ra Bà nghiến sang lấy xây lưng buộc lại Bà cầm gươm hô lớn Tiến lên chúng ta có việc binh rồi Giữa lúc đó đoàn thuyền Đinh Bạch Nương tới Đào phu nhân nhảy sang đỡ lấy Đinh Tĩnh Nương Tĩnh Nương lắc đầu Cô cứ mặc cháu Cháu còn đủ sức chiến đấu Cô tiến lên diệt chặt đi Đào vương phi Đinh Bạch Nương Đinh Tĩnh Nương Kéo thủy quân ra sông Trường Giang Đánh tiếp viện cho chu tái kinh Với vi lan Trần Quốc Dũng Trận chiến lại diễn ra ác liệt Đào Quý Minh đứng trên cột buồn, ông quan sát trận chiến Tùy Nghi ra lệnh cho trâu xanh, trâu trắng, cu bò dùng thần ưng yểm trợ Ông ra lệnh Cú bò yểm trợ sư huynh quách lãng, trâu xanh, trâu trắng yểm trợ sư bá, chu tái kinh Tổng số thần ưng của cu bò có 612 con Vì trâu Đen tự trận, nó chỉ huy cả sư trâu Đen, thành ra lên tới 1.200 con. Thần ưng phối hợp nhịp nhàng với Ngao Thần, Thần Báo, Thần Long, thành ra quân lĩnh Nam tuy ít mà vẫn không yếu thế. Giữa lúc đó, một đạo kỳ binh đi trước, phía sau đạo bộ binh hùng mạnh không thể tưởng được, từ phía Nam Hồ tiến tới. Quách lãng kinh hãi, hỏi Tây Vu tiên tử. Sư bá thử lên cao xem đạo quân nào. Nếu là quân Hán e chúng ta không còn một người sống sót. Tây Vu tiên tử lên cao nhìn một lúc, bà nói vọng xuống. Đạo binh đang tiến tới là đạo giao chỉ của Đào Phương Dung với Lê Ngọc Trinh. Quân lĩnh Nam reo hò, chốc lát đạo quân Đào Phương xung tới, đoàn thần hổ, báo, tượng, ngao đi đầu. Đào Phương xung đi bên phải, Lê Ngọc Trinh đi bên trái. Đạo quân sao chỉ dàn ra rất mau, bao vây kín quân Hán vào giữa. Đào Phương Dung đứng trên mình voi, tay bà cầm kiếm hô lớn. Đứng đấy một tên giặc phát vòng vây. Quân tướng reo hò lẫn với tiếng gầm của các đạo quân Tây Vu, người thú xông vào trận, chỉ chốc lát tiêu diệt đội quân Hán không còn một người. Đào Phương Dung thấy người quách lãng đầy máu. Mà ông vẫn đứng cầm gươm dốc chiến Bà hỏi Sư đệ có sao không Quách lãng đau muốn đổ mồ hôi Máu ra ướt hết hai chiếc khăn cột bụng Ông vẫn nhịn đau Nghiến răng nói Sư tỷ mau tiến lên Đạo binh đào phương sung Gồm toàn chiến sĩ sao chỉ Nghỉ ngơi lâu ngày Vừa nhập trận đã đánh tan quân Ngô Anh Rồi tiến ra bờ sông Trường Giang Chỉ chớp mắt đánh đoàn quân đổ bộ rời xuống sông hết Đám chiến thuyền Hán vội bơi ra khơi Đinh Bạch Nương đã dàn chiến thuyền phía sau bao vây Vi Lan nói với Trần Quốc Dũng Anh mau cho chiến sĩ đục thuyền địch ngay lập tức Quốc Dũng ra lệnh cho đoàn sao Long Binh nhảy xuống nước Trong khi đó, trên trăm chiến thuyền Hán mới tới tiếp viện Đang dàn ra giao chiến với thủy quân Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương Đào Phu Nhân đứng trên mũi thuyền dốc chiến Cô bò, trâu trắng, trâu xanh chỉ huy thần ưng yểm trợ Trận chiến ác liệt Thình lình, trên ba mươi chiến thuyền Hán bị lủng đáy Nước tràn vào ào ào Phút chốc, trên ba mươi chiếc nữa lại bị lủng đáy Các chiến thuyền từ từ chìm Quân Hán bơi đầy mặt sông, đoàn chiến thuyền lĩnh Nam cho vớt thủy thủ Hán bị chìm thuyền, lên trói lại, còn lại ba mươi chiến thuyền, chúng buông vũ khí đầu hàng. Đinh Bạch Nương nhảy sang chiến thuyền Hán chỉ huy cuộc tiếp thu, dồn tù binh lại một góc, nàng để ý đến một quân nhân ngồi ủ rũ dưới sàn thuyền, trông lưng rất quen mà nàng không nhận ra. Nàng kéo tóc y dậy, nhìn cho rõ Thình lình y vung tay một cái Con sao trong tay y đã đâm suốt qua ngực nàng Lê Ngọc Trinh đứng gần Vội vung trưởng tấn công tên binh này Binh một tiếng, người y bật lên không Bà đánh tiếp trưởng nữa Y kêu thét lên một tiếng lớn Xin sư tỷ dung tình Lê Ngọc Trinh nhận ra là vũ hỷ Bà vội thu trưởng về Vũ hỷ quỳ gối Sư Tỷ, Sư Tỷ, xin Sư Tỷ nghĩ tình đồng môn, tha cho tiểu đệ một lần. Khi thu Lê Ngọc Trinh làm đệ tử, khất đại phu nhiều lần dặn nàng, võ đạo phái tản viên cấm giết người đồng môn, không được để người ngoài giết đồng môn trước mặt mình. Bây giờ, bà có tha cho Vũ Hỷ, thì Đinh Xuân Hoa với đám đệ tử Đào Gia cũng không tha cho Y. Bà vuông trưởng đẩy vào lưng Y cú đi cho khuất mắt ta Vũ Hỷ bay bổng lên cao rơi Ttóm xuống sông y lặn đi mất tích đào quý Minh đã băng bó cho Đinh Bạch Nương đào phương Ch chu tái kinh truyền lệnh Thu binh kiểm điểm lại nhân mã rút về phía Nam bờ Hồ Động đình tổng kết trên 4 mặt trận bên lĩnh Nam chết mấy trăm thần ngao trên trăm thần báo bộ binh Thủy binh kỵ binh mặt trận phía tây hồ mất trên hai vạn, phía đông hồ mất trên hai vạn nữa, tổng cộng 5 vạn. Phía Hán, đạo của Mã Viện, Chu Long, Lưu Long, Cá thúy Bộ, Kỵ mất 30 vạn. Về các tướng bên Hán, Chu Long, Tô Định, Mã Anh, Phan Anh nghi sa và hơn 3000 viên tướng lớn nhỏ bị bắt, bị giết. Bên Lĩnh Nam, gần ngàn tướng lớn nhỏ bị chết. Có ba chú tướng bị thương nặng là Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương, Quách Lãng Châu Đen bị tử thương Thuyền về bến Nam Hồ Động Đình Phật Nguyệt ra đón ở bờ hồ Quân sĩ khiêng Quách Lãng, Đinh Tĩnh Nương, Đinh Bạch Nương lên bờ Máu ra nhiều quá, các tướng xúm lại hỏi thăm bệnh thế Quách Lãng nói với Đào Vương Phi Sư bá, sư phụ cháu thường dạy có người ta ai cũng phải chết, kẻ nào may mắn được mới chết cho đất nước. như vậy cháu đã may mắn lắm rồi. phái của chân nhà ta được lập ra chỉ vì lĩnh nam, ngay cháu chết cho lĩnh nam đúng là sở nguyện. ông nhìn đinh bạch nương đinh tĩnh nương. các sư muội, các em, chúng ta vừa là anh em con cô con cậu, vừa là sư huynh muội. hồi nhỏ chúng ta tập dỗ với nhau. Các em chẳng từng nói nếu sau này chúng ta chết vì nước Sẽ được chết cùng trần đó sao Đinh Bạch Nương nói với Đào Vương Phi Cô ơi, cô về nói với bố cháu, mẹ cháu rằng Cháu đã làm trọn vẹn với những gì bố cháu dạy cháu từ bé đến giờ Tập võ để đánh giặc Đọc sách để bày binh giết giặc Nếu phải chết thì chết cho xứng đáng Đinh Tĩnh Nương nói đức đoạn Cô ơi, chúng cháu sắp chết rồi đây. Bố mẹ cháu chỉ có một quách siêu hình với hai con gái. Bây giờ chúng cháu cùng Tuẩn Quốc. Không biết rồi đây, bố mẹ cháu già rồi, ai sẽ phụng dưỡng ngươi. Đinh Bạch Nương giật mạnh người một cái, bà từ từ nhắm mắt lại. Quách lãng gọi lớn. Sư muội, Sư muội, các em đi mau dậy, đợi anh với. Ông mửa ra một búng máu, rồi ngoẻo đầu sang một bên mà chết. Trần Quốc Dũng cầm ống tiêu để lên miệng, chàng truyền nội lực vào, tiếng tiêu bi ai thảm não, thê lương dài miên miên bất tuyệt. Thủy quân đã vớt được xác trâu đen, đem về tắm rửa sạch sẽ. Trâu đen tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cấp bậc chỉ thua có quách lãng, đinh bạch nương, đinh tĩnh nương mà thôi vì nó giữ chức sư trưởng thần ưng luật lệ tây vu định rằng chiến sĩ tây vu coi bốn bề là nhà chết đâu chôn đó thì hài châu đen sẽ được an táng bên bờ hồ cùng với gần năm vạn chiến sĩ khác các chúa tướng tây vu hàng ngày hay treo chọc đùa cợt với nhau nhưng họ rất thương yêu nhau đứng trước việc châu đen tuấn quốc không ai ngăn được nước mắt Quách A là vợ đào Ngũ Sa, tức sún Hô. song nàng làm phó thống lĩnh đạo Tây Vu, quyền lực chỉ dưới có hồ đề. Nàng đứng ra tổ chức lễ an táng tự sĩ Tây Vu. Thi hài các tự sĩ được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, đặt nằm trên một đài gỗ. Bọn trâu xanh, trâu trắng cùng cầm tù và rút lên một hồi tiếng tù và nước nở như con mất cha như vợ mất chồng liên miên bất tuyệt trên trời đoàn thần ưng cùng xé lên những tiếng thảm não chúng bay lượn xung quanh xác các chúa tướng để tiễn đưa bỗng sún hô cầm cờ phất một cái chúng bay tán loạn đi khắp nơi đoàn thần hổ thần tượng thần hầu duyệt qua trước xác tử sĩ cho hay thú vật cũng có linh tính tình cảm. Bọn thần tượng thứ tự qua trước xác trâu đen, mỗi con đều quỳ gối xuống, sống lên một tiếng thảm thiết, nước mắt tuôn rơi, rồi mới đi. Phút chốc thần ưng đã trở về, mỗi con đều ngậm một bông hoa, chúng lượn ba vòng, rồi từng tốt trăm con tách khỏi hàng, thả hoa xuống xác trâu đen, chúng đậu trên các cành cây gần đó cuối đầu ổ rũ, cất tiếng kêu bi ai. Quách A điều khiển các chúa tướng Tây Vu đến làm lễ trước tử thi trâu đen, rồi nàng truyền khâm liệm lại, đem trôn bên bờ hồ cùng với các tử sĩ khác. Tử thi Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương được tắm rửa sạch sẽ, ướp hoa khô, cho vào quan tài gỗ trầm. Đưa về an táng tại ấp phong của ba vị ở Thượng Cát Trừng Hoàng đế đem quần thần tới biên giới giao chỉ Đón linh cửu ba vị anh hùng Tuấn Quốc Ngài truyền lập giàn tế, xây đền thờ Sắc phong quách lãng là Uy quán Sơn Hà, Chí Dũng Đại Vương Sắc phong Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương là Nhất khí Tinh Trung, Uyển Mỹ Công Chúa Ghi chú của tác giả Trận đánh Hồ Động Đình xảy ra từ ngày 2 đến ngày 20 tháng 8 năm 40 sau Tây Lịch Tức năm canh tý nhằm niên hiệu trưng đế nguyên niên Bên trung nguyên là niên hiệu kiến vũ thứ 15 đời vua Quang Vũ nhà Hán Từ hồi ấy đến giờ dân chúng vẫn thờ kính quách lãng, đinh bạch nương, đinh tĩnh nương Ngày nay đền thờ ba ngày vẫn còn tại ba làng kẻ Kẻ Thượng Cát, Kẻ Đông Ba và Kẻ Hạ Cát huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trước đền thờ có đôi câu đối mà chúng tôi đã trích dẫn làm đầu đề cho hồi này. Tinh trung nhất khí quán sơn hà, thử dân thử thổ. Huynh muội tam nhân tổng đại nghĩa vi tướng vi thần. Được dịch nghĩa là khí ngôi sao mạnh khắp non sông, này dân này đất. Anh em ba người theo nghĩa lớn làm tướng làm thần. Theo sự đời Hán, trận đánh Hồ Đồng Đình được kể là trận đánh lớn thứ ba đời Đông Hán Trận đánh lớn thứ nhất là trận Nam Hải Do công chúa Thánh Thiên Trần Quốc chỉ huy Mặt trận kéo dài trên tuyến dài hơn nghìn dặm Sĩ tốt hai bên chết tới 50 vạn Trận đánh lớn thứ nhì là trận Trường An giữa liên quân Việt Thục với Hán Trận này do Hoàng Thiều Hoa làm chúa tướng Nguyễn Phương Dung thiết kế Trận thứ ba là trận Hồ Động Đình Do Phật Nguyệt chỉ huy Thiết kế do toàn thể các tướng với Phật Nguyệt Hơn 30 vạn quân Hán 5 vạn quân Việt Bị chết trong hơn 15 ngày Sở dĩ trận đánh kinh khủng Vì vua Trưng chỉ dụ Đây là trận đầu tiên đánh giữa Hán và Việt Trên đất lĩnh Nam Bằng mọi giá Việt phải thắng Hán Vì vậy, Quách Lãng bị bắn thùng bụng hai lần, đinh Tĩnh Nương bị chém lòi ruột, vẫn nghiến răng, băng bó, sung trận đến giọt máu cuối cùng. Khí phách các ngài dĩ nhiên không ai dám so sánh, song chúng ta rút được một điều. Uy Đức Vua Trưng phải cao lắm, cho nên chỉ dụ của ngài mới khiến các tướng lanh mình vào vui lòng chết cho đại nghĩa. Trận đánh kinh hồn đến nỗi sau này, dân chúng trong vùng Hồ Động Đình còn nhắc đến họ đã huyền thoại hóa đi trong một vài câu chuyện cổ tích. Tiến sĩ Chù Minh Văn khi soạn cuốn phổ tại Chùa Kiến Quốc trên Hồ Động Đình và đền thờ Đế Minh trên núi Thiên Đài đã chép đại lược như sau. Ngày xưa Ngọc Hoàng Thượng Đế một hôm ngự tại Điện Linh Tiêu có hai công chúa đứng hầu bên cạnh. Lỡ tay đánh vỡ chung rượu bằng Ngọc Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi lôi đình Truyền đầy hai công chúa xuống hạ giới Hai công chúa tuân lệnh đi đầu thai Công chúa đầu thai được một ngày Thì Nam Tào bắt đầu giữ sổ tiên lại vào tâu rằng Công chúa xuống đầu thai Có tới 162 vị tiên trung thành với công chúa Cùng đầu thai theo Ngọc Hoàng Thượng Đế sợ rằng công chúa làm loạn hạ giới, Ngài bèn sai Thanh Y Đồng Tử xuống thế Cùng với Nhị Thập Bát Tú Thanh Y Đồng Tử đầu thai thành Vua Quang Vũ Nhà Hán Nhị Thập Bát Tú sau thành 28 vị tướng thời Đông Hán Hai công chúa đầu thai làm con gái lạc tướng họ Trưng Công chúa mới sinh ra đã biết nói Có hương thơm đầy nhà Lạc tướng đặt tên là cô chị là Chắc Và cô em là Nhị Chân chắc lớn lên có sức khỏe Bạt sơn cử đỉnh Đến tuổi trưởng thành Lạc tướng gả về cho họ đặt Tên Thi Sách Thi Sách mưu phản Bị thái thú Tô Định giết chết Trưng Trắc nổi giận cùng em là Trưng Nhị khởi binh làm phản. Anh hùng các nơi gồm 162 người nổi lên theo. Chỉ trong một tháng chiếm 65 thành trì, các quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, Cổ Trân, Nhật Nam, Sao Trị đều bị chiếm. Trưng Trắc tự xưng làm vua, chiếm lính nửa thiên hạ. Vua Quang Vũ Nhà Hán sai phục ba tướng quân Mã Viện, Xuất lĩnh binh nghiêng nước đánh vua bà Vua bà sai nữ vương Phật Nguyệt Dẫn quân từ Trường Sa đến Hồ Động Đình Đại Chiến Nữ vương Phật Nguyệt phép tác vô cùng Hóa ra ba đầu sáu tay Một tay nhổ núi Thái Sơn Một tay nhổ núi Nga Mi Đánh chết trên một trăm vạn quân Hán Xác người lấp kín Hồ Động Đình Sông Trường Giang bị nghẹt Oán khí bốc lên đến trời Ngọc Hoàng Thượng Đế vội truyền thiên binh thiên tướng xuống giúp Mã Viện, đánh nhau trong ba năm, bất phân thắng bại. Các thiên binh thiên tướng về thiên đình tâu lại, Ngọc Hoàng Thượng Đế không biết làm sao, phải phái Thần Du Liệt sang Tây Phương Cực Lạc, cầu cứu Đức Phật Như Lai. Phật Như Lai bèn sai 18 vị La Hán, 500 vị Kim Cương đến trợ chiến, cũng bị thua. Sau Ngài nhờ Nam Hải quan thế âm Đến Hồ Động Đình thuyết pháp Nữ vương Phật Nguyệt giác ngộ Xin đi tu thành Phật Câu chuyện cổ tích hoang đường xong cúng bắt nguồn từ trận đánh Hồ Động Đình Từ đấy về sau Cha mẹ vùng Trường Giang Đêm đêm con nít khóc Không chịu ngủ thường dọa rằng Nín đi, nín đi Nữ vương Phật Nguyệt đến đó Cho đến nay, câu dọa đó vẫn còn Tại các đền thờ Phật Nguyệt có câu đối Tích trù Động Đình uy trấn hán Danh lưu thanh sử lực phù trưng Có nghĩa là sư tích hiền hách Còn lưu ở Hồ Động Đình Danh của bà lưu lại muôn thuở Bởi lòng trung nghĩa phò vua trưng Để có thể tường tận trận đánh Hồ Động Đình Cuối năm 1980, thuật giả lấy phi cơ đi Bắc Kinh, từ Bắc Kinh đổi phi cơ đi Trường Sa, rồi từ Trường Sa đến Hồ Động Đình bằng xe, thuật giả đã xu ngoạn xung quanh hồ, lên tận đỉnh núi Tam Sơn, Quan Sơn, gành Tương Giang, quan sát địa thế, phong cảnh, hầu thuật cho đúng. Trong thời gian làm việc cho Ủy ban trao đổi y học Pháp Hoa và liên hiệp các viện bào chế Âu Châu, từ năm 1977 cho đến năm 1999, thuật giả tới vùng đất linh của tộc Việt, Hồ Động Đình, Trường Sa, Tương Đài, Tương Âu, Cánh Đồng Tương và Núi Thiên Đài cả thấy 9 lần. Phụ Lục, quân đoàn 3 Tây Vu, thống thuộc, đạo binh sao chỉ của đảo Phương Dung trấn đóng tại Linh Lăng làm trừ bị cho khu Hồ Động Đình Tiếp cứu Phật Nguyệt trong trận Hồ Động Đình, Trường Giang Sau dự trận Nam Hải Cuối cùng dự trận Lãng Bạc, Cẩm Khê Yếm trợ đạo Nhật Nam của Hùng Bảo Trong bảy quân đoàn Tây Vu Quân đoàn Ba dự trận nhiều nhất Toàn những trận kinh thiên động địa Cuối cùng bảo vệ triều đình Tất cả tuấn quốc ở Cẩm Khê Thống lĩnh, đào Tam Gia tức sún lùn Tước Phong Thiên ưng Đại Tướng Quân di tích đền thờ tại Hà Nội, hồi xây nhà thờ lớn bị phá hủy. Sư Báo Phan Tương Liệt di tích thờ tại Đền Cổ Linh, xã Lai Động, huyện Thanh Liêm, Hà Nội. Sư Hầu Phan Cung di tích thờ tại Đình Vĩnh Tường, xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Sư Long Phan Thị Hồng trước được phong làm thục côn công chúa, Di tích thờ tại Đền Tức Mạc, xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Sư Ngao Trần Thiên Bình, di tích thờ chung với Hùng Bảo, tại xã Ninh Xá, phủ Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Sư Phong Đào Nương, di tích thờ chung với chồng là doãn Công và Trương Quán, thập Bát Sơn, tại xã Đông Cổ, tại huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc. Sư Tượng Lê Hằng Nghị, Di tích thờ tại xã Liêm Trung, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Ninh. Sư ưng Trần Ngọc Tích, tức Trâu Xanh, di tích thờ tại đền Vũ Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miên, tỉnh Hải Hưng.